năm Bạn thuở ấu thơ Chàng và nàng biết nhau từ thuở nhỏ. Nhà hai người ở kế cận bên nhau và cha mẹ hai bên là bạn chí thân thường qua lại với nhau. Đôi bạn trẻ chơi với nhau thuận quà còn hơn anh em ruột và tính tình rất ý hợp tâm đầu. Ban đầu, hai trẻ cùng học chung một trường. Rồi sau lớn lên, nàng vào trường nữ, chàng vào trường nam. Tuy vậy, lúc bãi trường lại cùng gặp nhau như xưa. Tình bè bạn vẫn thân mật không phai Lại thấy ngày càng đầm ấm Hai người cùng lớn Và đã đến tuổi dậy thì Chàng bắt đầu để ý nhìn nàng với cặp mắt của một thanh niên Và nàng cũng bắt đầu e lệ Song lẽ Đôi bên quyết giữ gìn tình bằng hữu như xưa Thường thư từ qua lại mà thôi Một thời gian lâu Hai bên không gặp nhau Chàng đi học phương xa và đã thành danh Nhưng chàng lại yêu một bạn gái lớn hơn chàng Và muốn cưới làm vợ Song nàng ấy thực tế hơn từ khước và đi lấy một người khác lớn tuổi hơn nàng nhiều địa vị vững vàng hơn và nhiều kinh nghiệm về việc đời có thể bao bọc che chở nàng đắc lực hơn những bạn trẻ cùng tuổi hay đương lứa chàng đâm ra thất vọng và đau khổ vì tình yêu thì ít mà vì lòng tự ái thì nhiều chàng lại bi quan và không còn tin tưởng đến những mối tình son trẻ và vô vụ lợi nữa trong lúc tuyệt vọng thì chàng lại nhớ đến nàng người bạn buổi thiếu thời kia của mình Chàng viết cho nàng một bức thư tâm sự rất não nề. Nàng còn tự do, chưa yêu ai cả. Đã bao phen nàng từ khước những bạn trai khác gắm ghé đến nàng vì nàng so sánh với chàng. Nàng cảm thấy chưa có người nào sánh kịp, thì bỗng nàng được thư chàng trong một trường hợp đau thương. Tâm hồn đàn bà bao giờ cũng đa cảm và thích an ủi. Hai người lại gặp nhau. Nàng hiện là một người con gái già dặn, trang nghiêm, sẵn sàng yêu thương. Nàng cảm thấy tìm được nơi chàng một người đàn ông có địa vị, mạnh mẽ, quả quyết và đủ sức che chở bao bọc nàng. Còn chàng lại tìm thấy nơi nàng một người bạn thùy mị, thông cảm, biết an ủi chàng lúc chàng thất vọng đau khổ. Nhất là, nàng lại là người bạn mà chàng có thể trút bầu tâm sự. Nàng định sẽ làm cho chàng rơi nỗi khổ vì bị hắc khủi chán chường, Và nàng hy vọng trong một thời gian, đôi ba tháng, chàng sẽ quên vết thương lòng và trở nên yêu đời như lúc trước. Nhưng ngoài sức tưởng tượng của nàng, chỉ trong vòng ba ngày là hai người đã yêu nhau tha thiết và tự nhủ. Tại sao họ đã để trôi một thời gian quá lâu để hiểu nhau và yêu nhau như vậy? Cuộc hôn nhân trong chốc lát đã thành hình. Hai người vui mừng không kể xiết và cầm chắc là đã nắm hạnh phúc trong tay. Hai người đến cho thầy của mình hay tin mừng đó. Một ông thầy mà hai người yêu kính như một người cha. Họ cầm chắc là ông sẽ hân hoan tán thành. Bởi ông là người đã chứng kiến mối tình của hai bên từ lâu Và đã biết rõ từng chân tơ kẻ tóc Nhưng trái với lòng mong muốn của hai người Ông vẫn điềm nhiên và gương mặt có vẻ trầm ngâm Thưa thầy, tại sao thầy có vẻ nghĩ ngợi? dường như thầy không tán thành Chúng con đã biết nhau lâu rồi Biết bao năm tháng lúc ấu thơ gần gũi sống chung nhau Nói rằng chúng con chưa hiểu nhau thì lạ quá Không, thầy đâu phản đối Nhưng thầy không còn ở trong cái tuổi đầy ảo mộng như tuổi con, và thầy đã chứng kiến không biết bao nhiêu việc đời trong thực tế rồi. Hai con nói chúng con đã biết nhau từ lâu, không biết bao nhiêu năm gần gũi sống chung cùng nhau trong tuổi thiếu niên. Thầy biết rõ lắm chứ. Nhưng các con à, tuổi ấu thơ là một việc mà đời sống của chúng ta lại là một việc khác. Nay đến tuổi trưởng thành, chúng con lại càng khó hiểu được nhau. Vì chúng con đã đặt tình yêu của chúng con trên những kỷ niệm của thời thơ ấu Và những tình cảm đó đã làm sai lệch nhận xét của chúng con Khi mình nhận xét việc gì, cần phải đặt tình cảm qua một bên Thì mới mong thấy sự thật một cách khách quan Nghĩa là sự thật y như nó đã xảy ra Chứ không phải sự thật như lòng mong ước của ta muốn cho nó phải xảy ra như thế nào Thiện cảm hay ác cảm Đều là những mối tình cảm dễ làm cho ta nhận thấy sự đời sai lạc cả Mối thiện cảm trong đời sống tuổi trẻ của các con lúc còn là bạn với nhau Không thể bảo đảm nó sẽ là mối thiện cảm của hai con Sau cuộc sống chung như vợ chồng Nhưng các con đừng thối chí Cứ tin tưởng đời tươi đẹp và tương lai sẽ mở rộng cánh tay đón rước tưng bừng Nhưng các con nên thận trọng hơn còn một vài năm để tìm hiểu nhau thêm Trước khi nghĩ đến việc lập gia đình Vì ở đây Sự tìm hiểu nhau là cần thiết nhất Trong khi muốn xây dựng Một tổ ấm vững vàng không sức mẻ Trong vài năm Các con sẽ cho thầy rõ kết quả Của cuộc tình duyên của các con Để thầy biết coi thầy có làm lạc Trong sự nhận xét cuộc đời hay không Nhưng hai người vẫn lấy nhau Và năm năm sau Nàng đã cho ông hay Ông là người cao kiến Sáu Tiền bạc, lấy tiền bạc làm mục đích của đời người, đó là hạng người không bao giờ có thể hiểu được ái tình là gì cả. Vậy mà gần như hầu hết con người hiện thời chỉ biết có tiền bạc, ngoài ra không còn gì là có giá trị nữa. Cho nên, đối với họ, hôn nhân chỉ là một cuộc bán buôn mà thôi. Người con trai đi coi vợ, chỉ lựa con nhà giàu hoặc con nhà có thế lực để làm ra tiền nhiều, không cần biết người con gái có hiền đức hay đẹp đẽ không. miếng giữa lúa đầy, nhà lầu cao, xe hơi đẹp là họ bán vào như đĩa đói. Cây mộng của phần đông thanh niên ngày nay là được làm thân chuột sa hữu nếp. Những cô con gái nhà nghèo khó mong được các ông có bằng cấp cao ghé mắt. Tâm lý của phần đông thanh niên ngày nay quan niệm ái tình là một việc chơi qua đường và hôn nhân là một công việc bán buôn lời lỗ. Con gái cũng vậy, chọn chồng là chọn hãng nhà giàu. Những nhà thầu lớn, những kẻ buôn to để có thể sống trong dung lụa bạc tiền. Tuyệt nhiên, ái tình đối với họ không còn ý nghĩa gì thiêng liêng nữa cả. Hoặc tìm thấy những kẻ có cấp bằng cao, có lương tháng rộng, để tha hồ sống trong tiền rừng bạc bể. Phi cao đẳng, bất thành phu phụ. Giới hạn người này thì tiền bạc là mục đích mà ái tình là phụ thuộc. Mỹ Mai Thay, họ lại mong dung quà được hạnh phúc ái tình và tiền bạc. Thật là một việc mò trăng đáy nước. cô ít có một người yêu là bạn học thuở nhỏ hai người yêu nhau vì cảm tình tuổi trẻ nhưng chàng chưa có một địa vị vững vàng một chàng trai khác con nhà giàu hơn có nhiều ruộng đất và nhà lầu xe hơi sông thoát học và đần độn nhưng không sao chàng ngu đần mà gia tài lớn nàng nhận cùng người đó kết hôn nàng thích sống phong lưu và ăn xài chân diện nên cần phải có nhiều tiền dĩ nhiên dù có nhiều thiện cảm với người bạn xưa Nàng bậm môi bẻ gãy chữ đồng. Theo nàng, đàn ông thì người nào như người đấy, không hơi sức nào kén chọn. Người quân tử mà nghèo, người quân tử làm gì mà giao, đâu phải là người chồng lý tưởng của cô. Một thiếu nữ khác, có ăn học nhiều, hỏi ý kiến tôi về một chàng trai mà nàng biết chỉ có tôi là thấu rõ thân thế của chàng. Nàng kể lễ là nàng yêu chàng tha thiết, chàng thông minh, chàng quân tử đủ điều. Nhưng lần lần câu chuyện sang qua thực tế Tôi dự biết tiền bạc không làm nên hạnh phúc Nhưng dù sao cũng phải có tiền mới có thể mua hạnh phúc Cho gia đình một đời sống rộng rãi và sung sướng Với nghề nghiệp của anh ấy hiện giờ Không rõ anh ấy có thể tạo nên một sự nghiệp khá giả hay không Và khi cô cho tôi biết thế nào là một số tiền khá giả đối với cô Tôi lấy làm kinh ngạc hết sức Tôi không thể giấu cô được Tôi cho cô rõ với cái nghề của anh ấy Kiếm được một số tiền vừa đủ để sống một đời sống trung bình thì được. Nhưng mong rằng, sẽ làm giàu thì đừng đặt nhiều hy vọng. Bây giờ trong câu chuyện, nàng cho tôi biết là nàng chưa hoàn toàn hứa hẹn với chàng. Rồi nàng lãng sang một việc khác. Nàng nhắc nhở đến người trai đầu tiên đã đến cầu hôn với nàng mà nàng vô tình bỏ rơi. Xong, nàng mong sẽ còn gặp lại vì chàng có địa vị chắc chắn, nhất là chàng ăn xài rộng rãi lắm. Và tôi chỉ cười lạc cho câu chuyện được êm đềm. Đàn ông mà có địa vị cao cũng như đàn bà con gái mà có cha mẹ giàu chưa chắc sẽ được người ta yêu mình về chân giá trị của mình. Người xưa có nói Canh điện bất kiến điểu, hòa thuộc điểu phi lai. Khi cài thì chẳng thấy chim, đến khi lúa chín chim tìm đến ăn. Đây là một sự thật mỉa mai và chua chát. Người con gái có gia tài lớn, được bọn đàn ông con trai xôn xao ngoài ngõ. Chưa chắc là họ yêu mình vì cái người của mình. Thực ra họ yêu cái giữa lúa của mình. Số phận của người con gái giàu thường bạc phúc hơn số phận của con nhà nghèo là vì vậy? hả ta không biết tình đời ấm lạnh hay sao? Bần cư náo thị vô nhân vấn, phú tại lâm sơn hữu diễn thân. Khó giữa chợ nào ai hỏi, chẳng mua thù rứt quán vẫn thờ ơ. Giàu trên non lắm kẻ tìm, không ép dấu này yêu mà rộn rực. Đối với những hạng vụ lợi mà cuộc đời chỉ có tiền tiền bạc bạc, thì có tiền mới có duyên, và quyển sách này không phải biết ra cho họ. Trở lên, đại khái là những trường hợp mà sự lựa chọn không làm gì thực hiện được. Sự thật, đàn ông cũng như đàn bà, không ai lựa chọn gì cả, mà họ thường để cho sự ngẫu nhiên, cho sắc đẹp, cho tình cảm lãng mạn nhất thời. cho tiền bạc lựa thế cho mình mà thôi đối với hạng người đó sự lựa chọn không còn thành vấn đề nữa thực sự vai tuồng của sự ngẫu nhiên rất là quan trọng sự phó mặc cho mai rủi dường như ăn sâu vào tiềm thức của con người vì vậy sự tự do lựa chọn là một việc rất khó thấy trong đời tuy nhiên cũng có một số đàn ông cũng như đàn bà sống không chịu như kẻ sống sai chết ngủ họ không chịu để cho sự hên xuôi cũng không chịu để cho tình cảm lãng mạn nhất thời lôi cuốn họ như thác ngàn trái lại họ bình tĩnh trong khi tìm một người bạn trăm năm họ dung quà cả tâm lẫn trí cả tình lẫn lý để mua một hạnh phúc điều hòa sáng suốt và miên diễn họ không quá thiên về thực tế như một con buôn nhưng họ cũng không quá thiên về lý tưởng như những người lãng mạn đối với hạng người này ta có thể cùng bàn với họ về thuật lựa chọn và thuật yêu đương ta không nên quá bi quan Cũng không nên quá lạc quan. Quá lạc quan trong khi sự đời đầy cảm bẫy, đầy nhơ nhớp, đầy ti tiện, thì lạc quan là tự lừa dối, tự đem mình lăn vào hố sâu vực thẳm một cách ngu xuẩn còn gì. Quá bi quan thì cõi đời tâm tối. Giả lại dù sao, người ta ai ai cũng có lương tri. Sở dĩ họ đuôi mù, làm gì lạc làm một thủa. Nếu có ai khai quan điểm nhãn, thì có lẽ họ sẽ quay về lẽ phải không sai. đành rằng không sao kéo cản dịch cho dài, thúc dọa hạt cho ngắn được. Nghĩa là, kẻ tiểu nhân suốt đời là kẻ tiểu nhân, không phương gì cứu chữa được. Nhưng hạng này cũng có hạng, đâu phải tất cả thiên hạ bản tánh đều sa đọa hết. Tóm lại, không nên quá bi quan, mà cũng không nên quá lạc quan. Nhưng có điều chắc chắn, kẻ khôn ngoan bao giờ cũng bi quan, và nhờ vậy mà họ ít bị sai lầm sa ngã. Thích ca hết sức bi quan, bởi thích ca là người hết sức khôn ngoan và sáng suốt, nghĩa là người thiết thực nhất đời. Có kẻ sẽ nói, về tình yêu, hãy để cho thiên tính và số mạng định đoạt, còn hơn là đắn đo cân nhắc bằng lý trí. Tôi không phản đối, có lẽ thà như vậy mà còn hơn là già kén chẹn hôn. Nhưng bẩm sinh là người ham suy nghĩ và ít thích để cho hoàn cảnh lôi cuốn. Dù là định mạng cũng vậy. Có trời mà cũng có ta. Một hạnh phúc mà vô tâm, người trí không thèm hưởng cái hạnh phúc đó. Tôi vẫn lạc quan là vì tôi tin rằng trong đời vẫn còn hạng người không chịu để mình làm tôi mỏi cho dục vọng, cho sắc dục, cho tiền bạc, chỉ quy sai sử trong vấn đề hôn nhân. Và với những người như vậy, bàn đến nghệ thuật yêu đương và lựa chọn là không uổng công vô ích mà thôi. B. Thuật lựa chọn Những kẻ yêu thương vì mối tình sắm xét Chọn nhau vì sắc, yêu nhau vì tiền Mặc cho sự ngẫu nhiên mai rủi Định đoạt cho cuộc hôn nhân của mình Như đã kể trên Thì sự lựa chọn không thành vấn đề Họ đã để cho tình cảm bồng bột nhất thời Cho nhục dục cho tiền bạc, sắc đẹp Lựa chọn cho họ Thì lý trí con người không còn chỗ nào Được tự do mà lựa chọn nữa Họ là hạng đem hôn nhân Và ái tình làm cuộc bán buôn mai rủi Mà thật ra Cuộc đời chỉ cho ta thấy trong vấn đề ái tình và hôn nhân, phần đông con người đã để cho số mạng hên xui định đoạt. Thà là để thiên tính tìm hộ cho ta, còn hơn là dùng đến lý trí vì ái tình là một cái gì phiền phức lắm. Nhưng trong đời cũng có hạng người không chịu phó mặc cho hên xui định đoạt cuộc đời của mình. Hạng người sống muốn sáng suốt và tự mình được tự do sắp đặt đời mình. Hơn là nhắm mắt đưa chân Mà xem con tạo xoay dần đến đâu Họ nói Đời người có ba giai đoạn chính quan hệ nhất Lúc sinh ra Lúc lập gia đình Và lúc chết Lúc sinh ra và lúc chết Chúng ta hoàn toàn bất lực Vì tạo hóa đã đoạt cả quyền lựa chọn Quyền quả phúc trời tranh tất cả Chút tiện nghi chẳng để phần ai Mà ta chỉ còn là Cây quầy bún sẵn trên trời Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm Ta chỉ còn quyền tự do định đoạt là lúc lập gia đình mà thôi Nếu ta lại để cho tạo quá định đoạt Tha hồ cho số phận hên xui Thì câu nhân định thắng thiên không còn nghĩa lý gì nữa cả Quyền tự do của con người không còn gì nữa cả Mà ta chỉ còn là một cái hình mái Một món đồ chơi của tạo quá còn gì Người con gái không thể tự mình trực tiếp đi chọn người mình yêu Nhưng mình vẫn luôn luôn làm chủ tình thế. Mình được quyền nhận hay tự khước. Nghĩa là mình được quyền tự do định đoạt số phận của mình. Điều lạc lầm to lớn nhất của người con gái là quá dội vàng nhận cuộc hôn nhân vì sự ế chồng hoặc vì ham lấy chồng sớm hoặc vì giận lẫy bị người phụ bạc mà động lòng tự ái. Nhận càng nhận bướng bất cứ người con trai đầu tiên nào đến cầu hôn với mình. Họ quên rằng thà sống độc thân. hơn là dấn mình vào cuộc hôn nhân đau khổ. Nó đầy đọa dài vò mình suốt đời. Nhiều thiếu nữ tưởng tượng rằng hôn nhân là cứu cánh của đời người con gái, vì sống mà không có chồng thì đời người không còn ý nghĩa gì nữa cả. Quan niệm sai lầm đó đã khiến không biết bao nhiêu người con gái hối hả nhận cuộc hôn nhân với một giá rất rẻ mà sau này họ hối hận suốt đời. Họ quên rằng càng treo giá ngọc, càng cao phẩm người. Cứ mở rộng mắt mà xem, mở rộng tai mà nghe, ta sẽ nhận thấy không biết bao nhiêu đàn bà. Sau cuộc hôn nhân dội vã trong thời gian 6 tháng hoặc một năm, họ than thân trách phận, ê chề chán nản và tỏ ý nếu họ tự do làm lại cuộc đời của họ, họ sẽ không bao giờ lấy chồng. Họ lại còn tỏ ý thèm thuồng đời sống của những cô gái chưa chồng. Tiếc thai, tai đã nhúng chạm. Dạy rồi còn biết khôn làm sao đây? Một câu chuyện ngộ nghĩnh sau này chứng tỏ việc đó. Hai ông bạn già nói chuyện với nhau. Tại sao anh chưa lo gả con nhỏ, à, con anh đi cho rồi? Bộ đợi nó già hay sao? Tôi đợi nó có thêm chút khôn ngoan rồi mới gả Muốn gì? Anh nói mới ngược đời làm sao? Nếu để nó khôn thì làm sao mà gả Con trai hay con gái gì cũng vậy. Nếu mà khôn thì nó có bao giờ chịu cưới vợ lấy chồng đâu. C. Những tiêu chuẩn chung trong vấn đề lựa chọn. Nguyên tắc đầu tiên để làm tiêu chuẩn trong khi lựa chọn người bạn trăm năm là chân giá trị của vị hôn phu về vấn đề đạo đức trước hết. Tất cả những vấn đề khác như vấn đề sinh lý, kinh tế, địa vị vân vân, tuy rất quan hệ nhưng phải đứng sau. Nghĩa là nếu vị hôn phu dù có đủ điều kiện về vật chất, địa vị, kinh tế Mà thiếu điều kiện căn bản bậc nhất là đức hạnh thì phải nhất định từ khước. Trái lại, nếu những điều kiện phụ kia thiếu sót mà điều kiện chính đó có đủ thì ta cũng có thể dung chế cho. Tuy rằng cũng khó được hạnh phúc đầy đủ sau này. Người con gái nào cũng phải tự mình quyết định cho mình một thái độ cứng rắn. Về những điều kiện cần thiết nhất mà mình phải đòi hỏi nơi đàn ông con trai nào mình muốn lấy làm chồng. Nếu mình nhận thấy người con trai không có đủ điều kiện để làm người bạn trăm năm của mình, thời nhất định hãy lánh xa, đừng để họ đi sâu vào chỗ thân thiết và đi đến sự cầu hôn. Như vậy, mình mới mong tránh khỏi những cảm bẫy của đàn ông và khỏi phải cái nạn từ khước rất lôi thôi. Có khi gây ra nhiều ác cảm và tai họa bất ngờ cho mình nếu gặp phải bọn tiểu nhân vô liêm sỉ. Những thứ từ qua lại với bạn trai mà mình không muốn lấy làm chồng, Là những tai quại cho mình Vì nó có thể sẽ đến phá hoại cuộc đời sau này của mình Khi mình có chồng Nhiều cô gái lúc chưa chồng Có nhiều bạn trao đổi thư từ thân mật Về sau khi có chồng Lại bị các bạn cũ đó Dùng những bức thư tình Đến làm bãi quại gia can Người chồng đông phương của ta Mà cả tây phương cũng vậy Nếu biết vợ mình có bạn tình trước khi có chồng Đều khó tha thứ Và thản nhiên hạnh phúc được Với ai mà mình biết là mình không thể lấy làm chồng, người con gái phải thận trọng trong việc giao tế và thư từ. Nghĩa là tuyệt đối không nên thư từ thân mật. Một, đạo đức. Điều kiện đầu tiên trong việc lựa chọn phải là điều kiện đạo đức. Trừ ra những mối tình sắm xét, đuôi mù, lãng mạn, người con gái, đàn bà bao giờ cũng yêu người họ kính phục, tôn quý. Họ không thể yêu hoặc lấy một người chồng họ khinh. Những kẻ suốt đời không chịu lấy dòng, là vì họ suốt đời chưa gặp người nào họ kính phục đến cầu hôn. Lòng kính phục là nền tảng đời sống yêu đương của đàn bà. Họ không thể nào chịu thất thân với kẻ hạ tiện, trừ khi nào họ nhận lầm, hoặc vì kẻ hạ tiện đó đã khéo khêu gợi lòng thương hại của họ. Có nhiều đàn bà con gái làm lẫn tình yêu với lòng thương hại. Họ hay tội nghiệp, và từ chỗ tội nghiệp, nghĩa là từ lòng thương hại đến tình thương, chỉ có một bước mà thôi bọn lưu manh khéo léo biết khêu gợi lòng thương hại đó nên chiếm được lòng thương của đàn bà một cách rất dễ dàng một nhà tâm lý học có nói lòng thương hại của đàn bà gây tai họa cho đàn bà hơn là những mối tình sắm sát. lòng thương hại của đàn bà khiến họ có những cử chỉ hào hiệp hy sinh vô lối và ngu xuẩn không thể nói họ lại dám nhận càng những kẻ trụy lạc tồi bại Có những quá khứ xấu xa, những hạng rượu chè hoa nguyệt làm chồng. Chỉ vì những người này đã khéo gây lòng thương hại của họ, tỏ vẻ hối hận cuộc đời trụy lạc của mình và hứa hẹn sẽ vì ái tình trở về con đường lương thiện. Có lẽ những đàn bà con gái này có cao vọng là họ đủ tài đức để cảm quá và cuộc sống hạnh phúc gia đình do tình yêu họ đem lại sẽ chấm dứt đời sống trụy lạc kia. Đó là một ảo vọng não nề nhất của những người quá vị tha, nhưng thiếu kinh nghiệm như họ. thể ngựa quen đường cũ, những tâm hồn đê tiện hư hèn không làm gì trở nên cao thượng. Những hạng bốc rời qua nguyệt, suốt đời vẫn bốc rời qua nguyệt, vì đó là bản tánh của họ. Họ mê sắc mình, thì sắc phai. Họ mê theo sắc khác, tươi đẹp và mới mẻ hơn. Họ mà có thay đổi chăng, là vì họ khéo đóng tuồng với mình mà thôi? Tuyệt đối, con gái phải để ý rất kỹ và bắt buộc đòi hỏi lòng đạo đức và hạnh kiểm đứng đắn đã qua của người chồng chưa cưới của mình. Đành rằng cũng có những người đàn ông mà đời sống quá khứ trụy lạc, xong lại biến thành người chồng tốt, và trái lại, cũng có nhiều người, quá khứ là người đứng đắn, nhưng sau khi có gia đình lại sinh ra bê tha trụy lạc, Nhưng phải biết đó là những trường hợp ngoại lệ và mai rủi. Sự khôn ngoan bắt buộc người con gái không được quyền xem cuộc hôn nhân như một trò đánh bạc và phó cho mai rủi định đoạt đời sống của mình như vậy. Quan niệm về hôn nhân của người con trai ngày nay bị ảnh hưởng của Tây Phương thật là sai lầm tai hại. Họ cho rằng con trai cần phải ăn chơi trụy lạc cho đã đời trước khi nghĩ đến sự lập gia đình và có được như vậy mới là người lão luyện. Bởi vậy 90% con trai ngày nay đến ngày kết hôn thường đem đến cho người yêu của mình một tâm hồn nhơ bẩn, một quá khứ đầy bệnh hoạn. Ái tình đối với họ là một vấn đề dâm dục và chỉ có vậy thôi. Có nhiều kẻ không đợi đến ngày kết hôn, họ làm công việc tiền dâm hậu thú và tự hào có được như vậy mới là văn minh. Khẩu hiệu của họ là phải nếm trước rồi sau mới mua, dù mua rượu hay mua trái cây cũng vậy. Vấn đề này ta sẽ bàn ở một nơi khác, vì nó tai hại cho hạnh phúc gia đình sau này, và đáng sợ nhất là con gái ngày nay lại cũng cho như vậy là có lý. Nhất là bắt buộc đàn ông con trai phải đứng đắn, không được phép suồng sã trong thời kỳ vĩ hôn. Người con gái khôn ngoan phải dè dặt, giữ gìn sự trinh tiết của mình trước ngày kết hôn. Người con trai rất ích kỷ, quan niệm của họ về hôn nhân và ái tình Chỉ phần nhiều là vấn đề sắc đẹp và dâm dục mà thôi Trong truyện Kiều ta thấy Kim Trọng lúc hội ngộ với Thúy Kiều buổi đầu Cũng xa vào cái bệnh chung của người đàn ông háo sắc và háo dâm Sống tình giường đá siêu siêu Xem trong âu yếm có chiều lá lơi Ở trường hợp này, sự quyết định là do người đàn bà Đàn bà con gái nào cũng vậy Quan điểm về ái tình của họ thường đứng trên lập trường tình cảm và tinh thần, chứ không phải như đàn ông con trai đặt ái tình trên nhục dục. Tình yêu của người con trai rất bồng bột, hễ họ muốn là muốn cho kỳ được, nhưng muốn đây là muốn thỏa mãn nhục dục của họ mà thôi. Ái tình đó như là một thứ lửa rơm, hễ trái cũng mau và tàn cũng lẹ. Ở đây tôi không bàn đến luân lý đạo đức, tôi đứng về phương diện tâm lý của đàn ông Và quyền lợi của đàn bà mà nói Sự khao khát nhục tình ta có thể sánh với sự khao khát một món ăn ngon Lúc đói thì nhìn nó và thèm thường nhiễu giải Trong thâm tâm lại nghĩ Nếu không ăn, có thể chết được Song lẽ khi ăn no nê rồi Thì dĩa đồ ăn đó đã mất cả sự hấp dẫn thèm muốn Ta chán nó, gạt nó qua một bên Và không thèm nhắc đến Sau khi được thỏa mãn là đến lúc chán chường. sau cuộc ái ân mà nhục tình thỏa mãn người đàn ông nào cũng vậy đều trải qua một cuộc chê chán làm sao cho nên tâm lý bọn đàn ông rất khinh thường bọn đàn bà dễ dãi chiều chuộng xác thịt cho họ đó là cái mâu thuẫn rất đáng ghê sợ của tâm hồn người đàn ông bởi vậy họ quý cái gì mới lạ vợ mình không quý bằng vợ của người và người vợ chưa cưới quý hơn người vợ đã cưới Những cuộc hôn nhân mà khởi đầu bằng sự tiền dâm hậu thú, ít bao giờ đem lại sự yêu quý của đàn ông, bao giờ trong đầu óc họ cũng lẫn dẫn một cái gì khinh bạc. Dù lỡ kết hôn với nhau rồi, vì tình yêu đang bồng bột, nhưng tình yêu đó mất sự kính nể quý trọng, sẽ mau tàn tạ và chê chán. Vì vậy, Kiều rất sành tâm lý đó mới từ khước một cách cương quyết. Vẽ chi một đóa yêu đào. Dường hồng chi dám ngăn rào chim xanh, Đã cho vào bậc bố kinh, Đạo tòng phu lấy chữ trinh làm đầu. Ra tuồng trên bọc trong dâu, Thì con người ấy ai cầu làm chi, Phải điều ăn sổi ở thì Tiếc trăm năm nở bỏ đi một ngày. Ngẫm duyên kỳ ngộ xưa nay, Lửa đôi ai lại đẹp tài thôi trương, mây mưa đánh đổ đá vàng, Quá chiều nên đã chán trường Yến Anh. Trong khi chấp cánh liền cành, Mà lòng rẽ rúng đã dành một bên. Mái tay để lạnh hương quyền, Cho duyên đầm thấm ra duyên bẻ bàn. Dèo thời trước chẳng giữ dàng, Để sao nên thẹn cùng chàng bởi ai? Dội chi liễu ép qua nài, Còn thân còn một, đền bồi có khi. Và nhờ kiều cương quyết cử tuyệt, mà Kim Trọng yêu quý Kiều suốt đời, dù nàng đã phải trải qua một đời giang hồ gió bụi. Thấy lời đoan chính dễ nghe, chàng càng thêm nể, thêm gì mười phân. Trái lại, người con gái như thôi quanh quanh trong tay sương ký, vì quá chiều chàng Trương Quân Thoại mà thất thân với chàng trước ngày cưới hỏi. Cho nên cuộc tình duyên đó chấm dứt bằng sự tự hôn của chàng Trương. Chàng bỏ nàng ra đi mà không trở lại, mặc dù đây là một mối tình sấm xét. Trường quân thoại yêu tha thiết nàng quanh đến lâm bệnh tương tư gần chết. Vì thương hại, nàng quanh ưng lấy làm chồng và chịu thoát thân với chàng. Nhưng sau khi thỏa mãn, chàng trương trong tiềm thức đã khinh nàng, rồi nhân lên kinh thi hội chàng đi luôn không trở lại. Kiều đã nhắc cho Kim Trọng. Lứa đôi ai lại đẹp tày thôi trương. Vì nạn thương hại trương quân thoại, nên chiều chàng nhờ sau đó bị chàng khinh miệt. Bay mưa đánh đổ đá vàng, quá chiều nên đã chán trường yến anh. Cho nên, khi nghĩ đến việc vợ chồng, đem người đó về làm bạn trăm năm, thì lòng mình đã khinh khi rồi, làm sao mình còn kính trọng và yêu quý được nữa. Trong khi chấp cánh liền cành, mà lòng rẽ rúng đã dành một bên. Cho nên sở dĩ mà. Mái tay để lạnh hương quyền, cho duyên đầm thấm ra duyên bẻ bàn. Là tại lỗi nơi nàng quanh, kém tâm lý của đàn ông. Lỗi nơi nàng. Gieo thoi trước chẳng giữ dàng, để sao nên thẹn cùng chàng bởi ai? Đàn bà con gái mà khôn ngoan, quyền lợi của mình là phải biết cự tuyệt đàn ông và đừng để đi đến việc tiền giam hậu thú. Trong khi nhận định đức hạnh của vị hôn phu, phụ nữ thường hay giáp ngã phải vấn đề tài đức. Họ lẫn lộn tài với đức và thường quan niệm rất sai làm rằng thể tài cao thì đức rộng. Cho nên họ đánh giá đức hạnh của đàn ông con trai bằng mảnh văn bằng. văn bằng đối với phần đông phụ nữ không những là bảo đảm tài học mà còn bảo đảm luôn cả đức hạnh nữa. văn bằng chỉ là một bảo đảm tối thiểu rằng người đó có đạt đến một trình độ học thức nào không có thể họ nhờ nhớ dai mà học giỏi đổ bằng cao nhưng văn bằng đó chưa đủ đảm bảo tài qua của họ hơn nữa đức hạnh của họ câu châm ngôn của á đông tài thắng đức vì tiểu nhân đức thắng tài vì quân tử thật là chí lý kẻ có tài mà thiếu đức là hạng tiểu nhân đáng sợ nhất người ta nhận thấy Kẻ mà có tài cao, nếu không thành được bậc đại hiền, sẽ dễ là người đại ác. Tài qua chỉ phụ quả và làm tăng cái tâm địa cao khiết hay đê tiện của con người. Một tên lưu manh mà có học, nhiều nguy hiểm cho xã hội không biết chừng nào, vì tài học của họ giúp họ nhiều thủ đoạn gian manh xảo trá, để trở nên một tên đại gian ác. Tào Tháo là một bậc đại tài, nếu có một tâm hồn quân tử... ắt dễ trở thành bậc đại thánh tiếc rằng ông có một tâm địa tiểu nhân nên mới là bậc đại gian kiểu mẫu bàn nguyên phản bạn ngô khởi sát thê toàn là hạng có tài mà đức kém tâm và trí là hai khu vực không liên thông nhau học rộng tài cao không phải là bảo đảm cho một tâm hồn cao khiết và đạo đức hai giáo dục lại còn vấn đề giáo dục Trong khi lựa chọn người bạn trăm năm, con gái không nên bỏ qua vấn đề giáo dục. Cử chỉ, lời ăn tiếng nói, lễ độ, phần nhiều nhờ giáo dục tạo nên. Người có giáo dục tốt là người có những tư cách phong nhã, sự giao thiệp hàng ngày của họ rất là lịch sự. Đành rằng giáo dục tốt cũng không làm thay đổi bao nhiêu bản tính của con người, nhưng nó thay đổi được rất nhiều khiến cử chỉ bên ngoài thêm tốt đẹp. Nó chỉ là một nước sơn hào nhoán bên ngoài, Và chỉ là một nước sơn mà thôi, không hơn không kém. Đừng lẫn lộn một người có giáo dục tốt, khéo léo, lễ phép, lịch sự là người có đức hạnh cao. Có khi trái ngược lại. Có lắm bọn lưu manh đê tiện mà khéo léo nhã nhặn vô cùng. Họ khéo đóng trò nên nhiều phụ nữ dễ nhận lầm là người đức hạnh. Tuy vậy, nước sơn lịch thiệp đó rất cần đối với đàn bà. Một người đàn bà ở một giai cấp cao nhã, quen sống dưới nếp sống của xã hội thượng lưu, Cử chỉ thanh lịch, lời nói nhã nhặn, áo quần kín đáo chỉnh tề. Rất khó sống hạnh phúc bên cạnh một người đàn ông quê mùa mộc mạc. Ăn nói thì phan phan, chửi thề thô tục, đúng đâu cử to đó. Thích ở trần hay mặc quần đùi mà tiếp khách, gặp ai cũng không biết chào hỏi. Toàn là những cử chỉ của kẻ ít học, dù tự trung, họ là người tốt và giàu có. sự cách biệt quá rõ rệt giữa địa vị xã hội thường gây nhiều rắc rối đáng tiếc cho cả đôi bên đàn ông mà thiếu giáo dục luôn luôn cảm thấy mình ở vào một địa vị súc kém đối với người vợ có giáo dục và vì vậy anh cảm thấy tuổi nhục vô cùng và gây không biết bao nhiêu sóng gió khiến gia đình nặng nề khó thở một cách rất vô ích giáo dục tuy không quá hệ trọng nhưng cũng thường gây cho hôn nhân nhiều điều trở ngại không nhỏ người ta mong rằng Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, nhưng sự thật ở đời không thể quá dễ dàng như vậy được. Một thói quen lâu ngày, đâu phải một sớm một chiều mà sửa đổi được. Giáo dục phải khởi từ tuổi ấu thơ, vì đó là tuổi dễ uống nắng. Lớn rồi, lệ lối đã ăn sâu vào thiên tính, thật khó lòng mà sửa đổi. Những gia đình thượng lưu dạy con rất kỹ, nên thói quen lâu ngày biến thành thiên tính. cũng như những thói quen xấu là những thứ khó sửa đổi nhất trong đời người. Tuy nhiên, việc đó còn ít quan hệ hơn quan hệ về đạo đức của hai bên. Đời sống của hai bên thật là hết sức khó thở nếu quan niệm về đạo đức hai bên khác nhau. Cũng một việc làm mà chồng cho là phải, vợ cho là quấy. Cũng một tính tình mà chồng cho là quý, vợ cho là tiện. Cũng một khuynh hướng mà vợ cho là thanh cao, còn chồng thì cho là dại dột. vợ chồng cần phải thật tâm đầu ý hợp về vấn đề đạo đức để có thể tránh sự khinh bỉ âm thầm lẫn nhau ví dụ hạng người đê tiện như vậy mà nhà tôi quý lắm ba nhân sinh quan nguyên nhân xung đột thường xảy ra trong gia đình đáng để ý nhất là sự chống chọi nhau về quan niệm nhân sinh người thì quá ham mê vật chất tiền bạc kẻ thì quá thanh cao trong sạch xem tiền bạc như phù vân Cô B lấy một người chồng giàu có. Có lẽ nàng ưng lấy chàng vì nàng đã khổ nhiều về tiền bạc lúc thiếu thời. Cha mẹ làm ăn sa sút nàng đã phải sống một đời sống thiếu hụt đủ điều. Khi nàng hứa hôn với chàng, nàng để ý thấy chàng việc gì cũng chỉ biết có tiền, tiền, bạc, bạc. Bất cứ việc gì chàng tỏ ra chỉ để ý đến phần vật chất của sự đời thôi. Chàng tặng nàng những món quà rất quý và rất đắt tiền, nhưng nàng cảm thấy những món quà đó không phải được lựa chọn với một tấm lòng yêu thương và làm vui lòng nàng, mà chỉ vì nó đắt tiền mà chàng lấy làm hãnh diện chưng sơ phú quý của mình. Những buổi đi chơi với nàng hoặc đi ăn ở cao lầu, thì nàng thấy chàng chỉ lo ăn uống cao lương mỹ vị. Chàng khoe khoang chiếc xe Mercedes của chàng chạy nhanh nhất vân vân. Tuyệt nhiên, không thấy chàng đề cập gì đến cái gì thanh cao siêu gì cả. Vậy mà vẫn cao trọng là với tình yêu, Nàng sẽ quán cải được chàng và hướng chàng về con đường cao cả hơn. Nhưng năm năm qua, chàng vẫn không thay đổi chút nào. Mỗi khi nàng cố gắng hướng chàng vào con đường cao thượng hơn, thì chàng cười to, nói nàng lý sự. Em cứ lẩn thẩn mãi. Trong đời nếu không có tiền thì làm được việc gì? Anh thì đời sống miễn có xe hơi, xe đẹp, nhà lầu cao là đủ rồi. Mọi tiện nghi. ăn cao lưng mỹ vị có nhiều thằng bạn nhậu nhẹt cười hí hởn cho vui vậy là đủ rồi nhưng tiếc thai đối với nàng bấy nhiêu đó đâu phải là đủ rốt cuộc nàng cảm thấy đời sống trong nhung lụa của nàng là chán chường lạc lẽo làm sao đó và nàng âm thầm đau khổ vì thâm tâm đã khinh bỉ chàng nhiều rồi vấn đề tôn giáo và nhất là chính kiến cũng cần phải xem xét đến mai thai đàn bà thường không thích chính trị và hay chiều theo ý chồng, ít khi cãi cọ về những vấn đề đó. Nhưng vấn đề tôn giáo là thường gặp hơn. Đàn bà mà tín ngưỡng cũng không nên lấy người chồng không có đức tin. Nếu gặp phải những kẻ kém học tâm địa hẹp hòi thì khó mà tránh những cuộc xô xát đáng tiếc làm mất hòa khí gia đình. Tôi biết rất nhiều gia đình mà quan niệm về tôn giáo đối lập nhau nên đã phải tan rã sau một thời gian chịu đựng đau khổ vô cùng. sự khôn ngoan khuyên ta chỉ kết hôn với những người nào có những tư tưởng đồng với ta hoặc gần giống với ta về những vấn đề quan trọng nhất của đời người tính khí là vấn đề không kém quan trọng tính khí không phải là đức hạnh nó là khí chất của cơ thể sinh ra người ta có hai hạng người hạng hướng nội và hạng hướng ngoại hạng hướng nội thích trầm ngâm sống một mình ưa yên tĩnh nếu sống với hạng hướng ngoại Thích phù phím, ưa náo động, thích đông người, thật rất khó mà hạnh phúc lâu dài. Những kẻ có một tính khí điềm đạm, bình tĩnh, vui vẻ, khó sống chung với những kẻ thô lỗ, dục chạc, nóng nảy Đàn bà nào thích sống tự do, ưa cái gì mới mẻ, ghét những gì cũ kỹ, nghĩa là có đầu óc tân tiến, khó sống hạnh phúc với người chồng thích sống theo nề nếp thủ cựu. Đàn bà nào thích được che chở, chiều chuộng chỉ quy, Không thể nào sống hạnh phúc với một người chồng ích kỷ Không thích để ý săn sóc đến vợ mình Người đại độ khoan hồng Không thể sống hạnh phúc với người hẹp hòi nhỏ mọn Ông M gặp ba M trong một buổi dạ hội Ông và bà yêu nhau Nhưng ông thích đọc sách, trầm ngâm, nghiên cứu Còn bà thích ca hát, nhảy múa, vui vẻ, trẻ trung Ông bà ăn ở với nhau được bốn mặt con Vậy rồi, một ngày kia, tôi đến thăm ông. Hỏi đến bà thì ông buồn bã trả lời. Chúng tôi đã ly dị. Ông nói tiếp trước sự ngạc nhiên của tôi. Nhà tôi, thôi tôi là lỗi ở tôi. Lúc yêu nàng, tôi còn ít tuổi nên thiếu suy nghĩ về kinh nghiệm. Cũng tưởng rồi sao tôi sẽ cảm quá nàng. Nhưng chứng nào tật đó, nàng thích những gì tôi không thích. Tôi nghĩ nên để nàng tự do. Tôi đợt có quyền gì bó buộc nàng ngày tối sống bên cạnh tôi vui với sách đèn. Nàng thích tự do, không chịu ràng buộc gì mấy đứa con. Vậy tôi phải thai nàng mà nuôi chúng nó. Tuổi trẻ bồng bột, nào hiểu gì trong khi lựa chọn. Nên đã hại cả hai đời người trong tuổi thanh xuân. Kẻ lỡ chồng, người lỡ vợ. Nhưng thà vậy còn hơn. Cũng có nhiều cặp vợ chồng vô cùng đau khổ chỉ vì ông là người Bắc, bà là người Nam. Hoặc trái lại, mỗi người đều có mỗi nếp sống tập tục khác giọng khác nhau, nhất là tính khí của đôi bên cũng rất khác nhau. Đó là chưa nói đến sự khác nhau về dân tộc. Những gia đình mà vợ chồng khác nước lấy nhau là cả một sự đụng chạm xung khắc, phải hết sức khéo léo dung hòa với nhau mới đặn. Ta nên để ý điều quan hệ này. Đối với đàn bà thì rất dễ sửa đổi những thói quen, những nếp sống bề ngoài do giáo dục tạo nên. nhưng trái lại những quan điểm về luân lý đạo đức và những dục vọng của họ thì thật không dễ gì thay đổi. còn đàn ông thì khác một người đàn bà hà tiện ghen tuông thì luôn luôn như vậy không sao thay đổi được. nhưng một người con gái nhà quê dễ học cách điệu như con gái thị thành hoặc gái giàu sang như chơi. còn một người đàn ông hà tiện ghen ghét rất dễ sửa đổi tính tình mình nếu họ gặp một người đàn bà nhẫn nại. Trái lại nếu họ thô tục lỗ mãn, họ vẫn luôn như vậy mãi không làm sao sửa đổi đặng. Ngày nay sự học vấn được lan tràn khắp chốn. Dĩ nhiên, đàn bà cũng không nên không để ý đến vấn đề học thức. Dù ở ngành hoạt động nào, kẻ có học thức thông minh bao giờ cũng có lợi hơn kẻ dốt nát ngu đần. Tuy vậy, như ta đã thấy trước đây, vấn đề học thức phải đứng sau đức hạnh. Đàn bà khôn ngoan, đừng bao giờ chịu nhận một người đàn ông kém thông minh và thiếu học thức hơn mình. Có chồng là để có chỗ nương nhờ bao bọc, giải dỗ mình thêm. Tôi tưởng người đàn bà nào cũng vậy, dù thông minh bậc nào cũng không thể kính phục được một người chồng mà kém thông minh, kém học thức hơn mình. Chồng phải là người thai bậc cha, bậc thầy để bao bọc, để giải bảo là người mà mình có thể nương cậy suốt đời. cũng có khi đàn bà có bụng che chở săn sóc như một người mẹ nhưng được đàn ông săn sóc và che chở thì họ thích hơn đó là tâm cảm hai chiều của tâm hồn đàn bà rất là phức tạp hơn nữa có chồng mà kém thông minh kém học thức hơn mình sẽ tạo nên sự khinh bỉ bên người đàn bà và tâm cảm tự ti nơi người đàn ông cho nên trong những gia đình đó thường xảy ra những bi kịch đau thương do đàn ông gây ra bực tức cho đàn bà không biết chừng nào Tâm cảm tự ti khiến đàn ông hay làm ra mặt ta đây phách lối, khoe khoang và độc tài, cốp để bù vào cái kém cỏi của mình đối với vợ. Đàn ông nào cũng vậy, thích được người mình yêu kính mến tháng phục mình, và chắc chắn họ không yêu được người vợ nào ưu phê bình khích bác họ. Cho nên, đàn bà có học thức cao mà lấy chồng kém học thức hơn mình, khó được yêu thương và hạnh phúc gia đình. Câu chuyện sau đây thật là mỉa mai hết sức. Một nhà bác học nọ cưới một người vợ rất đẹp, nhưng kém thông minh. Vậy mà ông cảm thấy hạnh phúc lắm. Ông nói, thỉnh thoảng tôi đọc cho nhà tôi nghe vài đoạn sách hay hoặc một vài đoạn văn của tôi làm. Nàng không hiểu gì cả. song nàng chăm chú nghe tôi với đôi mắt dịu dàng và tháng phục lắm. Bấy nhiêu đủ cho tôi hạnh phúc lắm rồi. Như vậy, sự kém thông minh và kém học thức của đàn bà không bấy hại cho nền hạnh phúc gia đình. Tuy vậy, nếu đàn bà có học vấn, sẽ giúp cho chồng nhiều và nhất là biết thưởng thức tài học của chồng mình. Đó là nguồn hạnh phúc gia đình cho người chồng sung sướng vì có người tri kỷ. Trái lại, nếu ông chồng mà kém hơn vì những phương diện đó, nhất định sẽ bị vợ khinh thường và từ chữ khinh đến chữ không yêu cũng không xa mấy. Lấy chung mà nói, đàn ông không cần vợ mình có học thức cao. Sở dĩ họ thích có vợ học cao là vì số lương và nghề nghiệp của vợ hơn là thích có vợ bác học và lý sự với họ, nhất là không kính phục họ như một đấng thiêng liêng. Muốn nói cho đúng hơn, tôi phải thú nhận rằng chính tôi đã thấy nhiều gia đình rất hạnh phúc vì đàn ông đã cưới được vợ thông minh và học thức cao. Người đàn bà am hiểu được tâm lý đàn ông khéo che giấu cái khôn của mình nên được đàn ông luôn luôn yêu quý. Ở đây, Ta cần phải để ý vấn đề học thức thật và giả. Đối với đàn bà kém học thức, khó mà phân biệt được đàn ông nào chân học thức và ngụy học thức. Thà rằng có chồng là một người dốt tự biết mình dốt, còn hơn là gặp phải hạng người bác học nửa mùa, dở dở ương ương. Những hạng học không tới đâu mà vẫn tự hào là học thức. Họ là kẻ khó chịu nhất đời. Nếu mình kém học, phải làm cách nào lựa chồng là người chân học thức? Tôi tưởng hãy coi chừng những kẻ hay khoe khoang vì thùng rỗng hay kêu to lắm. Kẻ học thức cao thường ít khoe khoang vì họ đầy đủ, không thiếu kém bên trong nên ít phách lối bên ngoài. Nhất là nếu mình thấy người đó là người ham học, ít thích bè bạn. Kẻ thích bè bạn thường là kẻ nghèo kém bên trong nên thường thích bạn bè để bàn phím và để được tân bợ nhau và an ủi nhau. Những kẻ dám sống một mình, ít thù tạc Là kẻ có một bản lĩnh dồi dào Một nội tâm phong phú Hãy nhìn cách giao thiệp của đàn ông và bạn bè họ Thì rõ được chân giá trị của họ Câu cách ngôn Tây Phương Hãy nói anh giao thiệp với ai Tôi sẽ nói anh là người thế nào Có nhiều khi đàn bà thấy chồng đông bạn Dội cho đó là người lịch duyệt Và rất lấy làm hãnh diện Song đó là mối nguy cho mình sau này Mà mình không biết Không có cách nào hay Một cách gián tiếp để đánh giá con người bằng cách quan sát bạn bè của người đó. Hễ có đồng thinh mới tương ứng, có đồng khí mới tương cầu. Và kẻ rất thanh cao, không bao giờ chịu sống chung với những người ô trọc. Cũng có khi người thích giao du là người có mộng, kết phe kết phái để mưu đồ đại sự. Nhưng xem kỹ những bạn thân của họ, ta sẽ thấy cũng không được mấy người. Câu châm ngôn Bạn thân của muôn người không phải là bản thân của ai cả. Nghĩ cũng hay hay. Người mà bản thân nhiều quá, ta cũng không nên quá tin. Người mà xã giao nhiều quá là người kém thành thật. Đàn ông về sở thích, ít chịu hy sinh cái sở thích của mình để làm vui lòng đàn bà. Lúc ban đầu mới yêu nhau thì họ sẵn sàng hy sinh chiều chuộng cho qua. Nhưng lâu ngày họ sẽ trở về nếp sống cũ của họ. Họ không thể hy sinh chiều chuộng nữa. Cho nên, nếu lựa bạn trăm năm, đừng quên để ý đến sự xung khắc nhau về sở thích. Sở thích mà xung khắc nhau có thể làm tan rã nhiều gia đình tốt đẹp và nhiều phương diện khác. Cùng sống trong một nhà mà vợ chồng có những cái ưa ghét khác nhau thì không có gì bực bội và khó chịu bằng. Ông thì thích âm nhạc giật gân và rất ghét thứ gì du dương buồn bã. Bà trái lại, không thể chịu được cái gì náo nhiệt ồn ào. Và rất thích cái gì nhẹ nhàng thanh nhã Nhất là ở những giai cấp cao Thời giờ nhiều rối rãi Vợ chồng thường có những cuộc giải trí chung như nghe hát, nghe nhạc, vân dân Nếu không có nhãn thức đồng nhau Thì hay xảy ra những cuộc cãi giả vô lối Những tấn kịch vô cùng bực tức và đau đớn Ông thì thích những tuồng quê kỳ Đầm chém dữ dằn Còn bà thì thích những phim tâm lý sâu sắc thâm trầm Thành ra sau khi xem hát Ông chê bà khen, cãi giả nhau luôn, làm cho không khí gia đình rất khó thở. Có khi ông thì thích bè bạn, thích đi du lịch, bà thì ưa tính mịch, thích sống nhàn nhã trong gia đình, không ưa thụ tạc bạn bè, cũng là sự bực mình. Và đôi bên phải có bên hy sinh sở thích của mình để chiều bạn. Nhưng chồng thì cảm thấy vợ mình hết sức ích kỷ, vợ trách chồng vô cùng khó tính. Nếu ta quan sát chung quanh ta, ta sẽ thấy có nhiều gia đình vô phúc, Mà không có lý do nào chính đáng Vợ hay chồng thường hay thở ra Tỏ ý bực dọc Mà không thể nói ra lời hoặc trách cứ gì ai cả Chung quy Nếu tìm nguyên nhân Ta sẽ thấy đó là do sự bất đồng và sở thích Thí dụ Đi coi hát là đi mua vui Lựa tuần gì mà khóc sưng con mắt Tôi thì thích cái gì cho thật buồn Qua đau khổ Có khóc sướt mướt, Lòng tôi mới thấy nhẹ nhàng Đi xem hát là mình tìm cái gì sâu sắc, thâm trầm. Đời không đủ khổ ư mà còn đi tìm cái đau khổ. Đã nói là đi giải trí, sao lại bắt suy nghĩ thêm cho mệt. Anh ích kỷ lắm, miễn là vừa ý anh thôi, còn người ta đây thay kệ. Sau này đừng rủ tôi đi xem hát nữa nha. Thành ra ông lén bà đi xem những tuần ông thích. Tâm không đầu, ý không hợp. Hai người lần lần sống bên nhau mà không buồn tỏ tâm sự cho nhau như khách lạ qua đường. Và đây là một trường hợp lịch sử mà ai ai cũng biết Đó là trường hợp của nữ văn sĩ George Sand Hồi bà còn là một thiếu nữ 18 tuổi Bà lấy ông bá tước Casimir Trudevant Ông yêu bà lắm và quyết làm cho bà hạnh phúc Bà cũng vậy, bà cũng có nhiều thiện chí để mua được hạnh phúc cho chồng Nhưng bà là một người ăn học cao, thích âm nhạc và đọc sách Ông thì trái lại, thể dở sách ra đọc là ngủ liền Nhưng vì ông phục bà lắm nên muốn làm vui lòng bà. Bà nói ông đọc sách Pascal, ông dân lời. Nhưng vừa cầm sách mà đọc thì sách đã rời tay ông mà rơi xuống đất. Bà khinh ông hết sức. Lại nữa, bà có nhiều tình cảm tế nhị. Yêu thương nhau đâu phải vì giật dục mà cần phải nhiều âu yếm. Lời ăn nói phải phong nhã săn đón. Còn ông, ông thiếu âu yếm, tình cảm thiếu tế nhị. Thường có nhiều cử chỉ sổ sàng cộc kệt. Theo ông, trong cuộc hôn nhân, ái tình là quyền sở hữu, anh chồng chỉ biết ôm vợ vào lòng, đó là tất cả ý nghĩa của ái tình rồi. Tình yêu của ông chỉ ở trên khu vực vật dục mà thôi, còn ái tình của bà lại đứng trên khu vực tình cảm và tinh thần. Không cần phải là bậc tiên tri cũng biết được, cuộc hôn nhân đó không làm gì bền vững được. Có khi sự xung khắc không ở trong khu vực trí thức hay tình cảm mà lại ở trên khu vực tập quán thói quen. Một người đàn ông được cha mẹ dạy dỗ từ nhỏ, quen thói, tiện tặng, lại gặp một bà vợ ăn tiêu rộng, không biết lo xa. Nàng thì không thích ăn xài mà phải biên chép, còn chàng thì bắt buộc phải sổ sách đàng hoàng. Sự xung đột khó tránh là lẽ dĩ nhiên. Nàng thì cho đó là riết trống keo kiệt, còn chàng thì cho nàng hời hợt không kim chỉ. Nếu hai bên không ai chịu sửa đổi lấy mình, thì những cuộc xung đột đó sẽ biến thành xung khắc. Đối với nhịp sống của hai bên, Cũng đừng để xa cách lắm. Ta thử tưởng tượng, chồng thì rất hoạt động hăng hái, làm việc bao lẹ, thích đi đây đó, ưa chơi bời bè bạn. Còn vợ thì chậm chạp, không thích cử động, thường hay mệt mỏi và ưa nhàn nhã yên tĩnh. Ông thì luôn đúng mực, không chịu trễ một phút. Còn bà thì luôn trễ nải và không quan tâm gì đến thì giờ. Như vậy làm gì tránh khỏi được sự xung đột nhau? Dĩ nhiên, hai bên phải chiều nhau, nhưng đó cũng là cái khổ cho cả hai. Tuy là những việc nhỏ, nhưng là những yếu tố thường trực xảy ra hàng ngày, có thể làm tâm tối đời người, làm cho sự sống chung nhau càng ngày càng khó chịu sau khi mộng tình tan rã. Trước khi chấm dứt đoạn này, ta cũng không nên khinh thường mà bỏ qua vấn đề về kinh tế và sức khỏe. Lập gia đình là phải nghĩ đến việc sinh con, và có con thì phận sự làm cha mẹ bắt buộc ta phải có đủ điều kiện vật chất để nuôi dưỡng và cho con ăn học đến nơi đến chốn Có nhiều gia đình sinh con năm một, mà tuyệt nhiên, kẻ gây tạo ra chúng không nghĩ gì đến phương tiện nuôi dưỡng chúng, phó mặc chúng sống lầm than vất vả. Có kẻ còn lương tâm thì lo chạy bán sống bán chết để lo lắng cho con, nhưng càng ngày càng mỏi mòn và không đâu vào đâu. Cảnh gia đình túng bấn cùng khổ làm gì có hạnh phúc được. Đàn ông rất ghét sự cùng túng, hễ cùng túng sinh quả quả và làm cho họ trở nên bất công. Gia đình sẽ trở nên cảnh địa ngục. Bởi vậy, trước khi nghĩ đến sự lập gia đình, thì phải nghĩ đến trước phương tiện kinh tế tối thiểu để nuôi gia đình. Nếu đàn ông chưa đủ điều kiện để sống tự lập, chưa có một địa vị hay công việc gì làm chắc chắn, thì đừng bao giờ nghĩ đến hôn nhân. Tiền bạc không gây được hạnh phúc, nhưng sự thiếu thốn nó sẽ là nguồn bất hòa và đau khổ cho những gia đình thiếu sự phòng xa. Có không biết bao nhiêu gia đình đang sống trong cảnh thiên đàng Bỗng vấn đề tiền bạc đến làm thành địa ngục. sóng gió trong gia đình thường là do tiền bạc thiếu hụt gây nên. Cho nên, vấn đề kinh tế đâu phải là một vấn đề tầm thường có thể bỏ qua không nghiên cứu kỹ được. Đừng tin những kẻ nói đôi quả tim yêu đương trong một tròi tranh là đủ. Thực tế sẽ cho ta thấy đó toàn là ảo mộng. Rất tiếc là chúng ta đều chưa phải bậc thánh nhân để có thể an bần lạc đạo. Nếu được là thánh nhân thì sách này đâu phải viết ra làm gì. Vấn đề sức khỏe cũng rất quan trọng. Sức khỏe của đôi bên là cần thiết cho hạnh phúc sau này. Không gì làm cho đời đen tối bằng phải mãi làm người nuôi bệnh cho chồng hay cho vợ. Nếu biết rằng người mình yêu có bệnh lao thì phận sự bắt buộc không được quyền kết hôn với họ. Đàn bà mà bệnh hoạn thì hại còn ít hơn đàn ông bạc nhược, là người chủ chốt, rường cột gia đình. Mà biến thành bệnh nhân thì gia đình đó tâm tối bậc nào? Tiền thuốc men mắc hơn tiền ăn mặc Và đời sống của gia đình đó phải tiêu trầm Đó là chưa nói đến việc sinh con bệnh hoạn Một bè lũ con bệnh như quan hồn kêu réo hàng ngày Và giật mình chìm sâu trong bể khổ Ta đừng để bị lừa Vì có nhiều kẻ bệnh quạng nhưng không sao nhìn thấy được bên ngoài Cần thiết phải quan sát sức khỏe của dòng họ Của cha mẹ, anh em, chú bác, cô dì Xem có triệu chứng gì về bệnh đau ốc chăng? Tôi có biết một gia đình, mà ông cha hơi khùng, đứa con cũng hơi khờ khờ. Luật di truyền đáng sợ, và ta phải thận trọng suy nghĩ thật kỹ trước khi lựa chọn người bạn trăm năm. Giả lại, người bệnh quạng thường có những tính khí bất thường, cao có, nên sống chung với họ, mình phải biết chiều chuộng, nhẫn nại. Bằng không, gia đình sẽ biến thành một cõi địa ngục. Lại nữa, ta cũng phải bàn qua về vấn đề tuổi tác. Có nhiều phụ nữ lấy chồng không đếm xỉa gì đến tuổi tác. Đó cũng là một sự lạc lầm đáng tiếc. Theo kinh nghiệm, nhà tâm lý học André Antur, Để ý quan sát thấy, đàn bà con gái thường lấy chồng có hai hạng. Hoặc lấy hạng đàn ông mà họ vô tâm đồng quá với người cha. Ở đây, muốn ám chỉ hạng người đàn ông mạnh mẽ quả quyết có nhiều kinh nghiệm và dạng tâm lý và có tình yêu bao bọc che chở hy sinh âu yếm nghĩa là hạng người cao tuổi hơn đàn bà hoặc họ ưng lấy hạng đồng niên cùng lứa hay xê dịch đôi chút nghĩa là chồng họ là người bạn ngang hàng con gái mà thích chồng lớn tuổi hoặc là vì lúc còn sống trong gia đình gặp được một người cha âu yếm yêu thương bao bọc con và làm cho mình được hạnh phúc thì khi lấy chồng họ cũng mong ước tìm được người thay thế tình yêu che chở bảo bọc kia Nơi một người đàn ông lớn tuổi hơn Mà họ thương yêu và kính phục Ông cha trong gia đình Nếu nhiều tình cảm âu yếm thương yêu con gái mình Luôn luôn có ảnh hưởng sâu xa Trong việc lựa chọn chồng sau này của đứa con gái Thể người con gái mà yêu kính cha Bao giờ cũng tìm một người chồng Làm vang bóng của cha mình Trái lại Nếu gặp phải một người cha vô tình bạc đãi con gái mình Thì khi lấy chồng Họ thích tìm người đồng niên Để trả thù sự hắc hủi đó Nhưng theo lễ thường Tình yêu của người con gái bao giờ cũng căn cứ trên sự kính phục và bông mỏi một người có nhiều kinh nghiệm để che chở bao bọc mình. Nhất là nếu ở gia đình họ thiếu tình yêu của cha, họ sẽ tìm một người chồng để thay thế cái tình yêu thiêng liêng đó. Và vì vậy, lấy theo thường tình, người con gái nào mà tâm hồn sâu sắc đều thích lấy chồng cao tuổi hơn mình. Ta cũng nên để ý điều này. Người con trai và người con gái đồng tuổi bao giờ người con gái cũng già dặn hơn người con trai nhiều. Nếu người con gái lấy chồng bằng tuổi hay trẻ hơn mình thì khó mà tìm được một sự bảo đảm, một tình yêu khoan hồng bao bọc, một tinh thần cứng cỏi và điềm đạm tự chủ để mình có thể nương nhờ. Vì vậy, kinh nghiệm khuyên ta đừng bao giờ lấy chồng nhỏ tuổi hay trẻ tuổi hơn mình nhiều mà nên lấy chồng trọng tuổi hơn mình. Tuy vậy, sự cách biệt tuổi tác đó cũng không nên cách xa nhau vì nếu người chồng lớn hơn vợ nhiều quá... Tuy về phương diện hạnh phúc sẽ có nhiều đảm bảo hạnh phúc hơn, nhưng phải phòng cái nạn quá bụa đưa đến cho người đàn bà sau này. Đàn ông ít mau già hơn đàn bà, song mau chết hơn. Nhưng hiện thời ở Âu Mỹ, tại sao đàn bà con gái phần đông, không chịu lấy chồng trẻ tuổi, và tuy họ biết dư cái nạn quá bụa, họ vẫn thích lấy chồng có tuổi nhưng còn khỏe mạnh. Làm vì họ quá đau khổ về sự háo thắng, ích kỷ, giật dục Và thiếu lòng hy sinh bao bọc của những người chồng thanh niên trẻ tuổi Nên thà sống hạnh phúc trong một thời gian ngắn Còn hơn sống đau khổ trong chuỗi ngày lê thê vô tận Thật ra ở đời, không có một cái hay nào mà không có cái dở Và cái lợi nào cũng có cái hại của nó Tấm bề đai nào cũng có bề trái của nó cả Hễ đặng một bề thì mất một bề Đàn bà Âu Mỹ hiện thời, chưa rõ họ có lý chăng trong việc lựa chọn người bạn trăm năm của họ. Người đàn ông lớn tuổi bao giờ vật dục cũng bớt bồng bột, nhưng già kinh nghiệm, nhiều tự chủ và hiểu biết. Được quân bình với tình yêu của đàn bà, thường căn cứ trên tinh thần và tình cảm nhiều hơn vật dục. Đàn ông mà trẻ tuổi thì tình yêu thiên về vật dục rất kém về tình cảm và tinh thần, nên không hợp với nguyện vọng của đàn bà. Bởi vậy mới có câu cách ngôn, những người trẻ tuổi chưa đủ tư cách để biết yêu đương. Vấn đề tuổi tác như ta thấy không phải là không quan hệ. Theo kinh nghiệm, nó thật là một vấn đề rất hệ trọng, nhưng đã bị phần đông người ta xem thường. Con gái đại để phải ít lắm đến tuổi trưởng thành mới nên nghĩ đến việc tóc tơ và thường ở độ 20 sắp lên và 25 sắp xuống. Con trai thì độ 25 sắp lên và 30 sắp xuống mới thật là tuổi trưởng thành. Việc trên lệch tuổi cũng không nên quá cao. Phụ nữ Mỹ thích lấy chồng lớn tuổi chỉ là một phản động. Tùy nó có ý nghĩa đó, song ta không nên lấy đó làm tiêu chuẩn. Ta chỉ nên nhớ kỹ điều này. Đừng bao giờ cưới vợ lớn tuổi hơn mình, cũng như đừng bao giờ lấy chồng nhỏ tuổi hơn mình. Ái tình của trẻ dưới 20 thường là ái tình sấm sét ái tình lửa rơm, khó chịu nổi thử thách của thời gian và đi đến hạnh phúc. Tình yêu bồng bột giữa Romeo và Juliet Trong vở kịch của Shakespeare Sẽ không bao giờ bền bỉ cả Rất tiếc vì không thuận cảnh Mà tình yêu đó chấm dứt Bằng cái chết đau thương của hai người Nếu tình yêu đó được chung quanh Hai họ tán thành Và hai bên đôi lứa được thỏa mãn Bằng một cuộc hôn nhân chính thức Thì cao độ ái tình sẽ vơi liền Xuống trong thức khắc Nhất là đối với một tâm hồn Mà dục vọng bồng bột sôi nổi như Romeo Thi sĩ Byron nói Chết vì người yêu rất dễ, sống mãi với người yêu và giữ mãi tình yêu mới khó. Trở lên là những điều kiện tiêu cực ta cần phải đặt ra trước khi lựa chọn. Tổng chi về điều kiện tích cực, ta cần phải có những khái niệm chung nào? Nếu là người con gái thì người bạn trăm năm lý tưởng phải có những điều kiện tích cực nào? Trước hết, đàn ông phải có sức mạnh. Ở đây ta phải nhìn sang hai phương diện, sức mạnh thể chất và sức mạnh tâm hồn. Con gái bẩm sinh yếu đuối, cần phải có người đàn ông che chở bảo bọc, vì vậy chồng phải là người khỏe mạnh. Người con gái đời nào dở đâu cũng vậy thường thán phục những bậc anh hùng dĩ nhân vì những người đó có một sức mạnh vật chất lẫn tinh thần trên thiên hạ. Có sức mạnh về thể chất để có thể làm việc kiếm ăn hàng ngày và để bảo hộ bên vật người đàn bà trong lúc nguy nan Nhưng sức mạnh đó đừng phải là một sức mạnh vũ phu vì nó sẽ trở lại hại mình. Nếu ngày nào họ không còn thương mình nữa, sức mạnh đó phải đi đôi với sức mạnh tinh thần, tức là sức mạnh của những người tự chủ. Thường có những cử chỉ bồn chồn, dục chạc, nóng nảy, hễ nói thì tí lia, ra bộ ra tịch đều là hạng tầm thường tiểu nhân, sống chung với họ là một tai họa Sức mạnh của thể chất phải ở dưới quyền kiểm soát chỉ huy của sức mạnh tâm hồn. Thiếu tự chủ thì sức mạnh vật chất chỉ là sự cọc cằn thô lỗ và chỉ cấp dậy thôi. Để phân biệt những cái dũng của kẻ thất phu và cái dũng của người tự chủ, hãy nhớ câu này của Tô Đông Pha. Chỗ mà người xưa gọi là hào kiệt, ắt phải có khí tiết hơn người. Nhưng nhân tình có chỗ không nhịn được. Bởi vậy kẻ thất phu gặp nhục, tuốt gươm đứng dậy, dương mình sốc đánh. Cái đó chưa gọi là dũng. Kẻ đại dũng trong thiên hạ, trái lại, thình lình gặp những việc phi thường cũng không kinh. vô cớ bị những điều ngang trái cũng không giận đó là nhờ chỗ hoài bão của họ rất lớn và chỗ lập chí của họ rất xa người tự chủ là người biết làm chủ những dục vọng hèn kém của mình biết để mình ra và quên mình nghĩa là biết hy sinh vì hạnh phúc cho người chung quanh người đó là người không ích kỷ điều kiện hạnh phúc gia đình là phải diệt lòng ích kỷ Và chính lòng ích kỷ đó là nguồn gốc của không biết bao tai họa có thể xảy đến trong gia đình, làm cho gia đình trở nên cõi địa ngục dương gian. Sau này tôi sẽ bàn đến thuật yêu đương. Ta sẽ thấy người mà thi hành được thuật đó chỉ có những kẻ có một sức mạnh tâm hồn trên người mới làm nổi. Hạnh phúc là một cái gì ta phải mua với giá rất đắt, chứ không phải số mạng đưa đến cho mình được. Ta sẽ trở lại vấn đề này trong khi bàn đến thuật yêu đương. Nếu tìm được một người bạn trăm năm biết quên mình để nhớ đến ta trước hết, đó là ta đã tìm được nguồn hạnh phúc rồi. Đàn ông bẩm tính là ích kỷ, thiếu lòng hy sinh hơn đàn bà, vậy ta cần để ý kỹ yếu điểm đó. Phải để ý quan sát cách người đó cư xử với gia đình, với bạn bè, với tôi tớ, với người trên, là ta thấy rõ đức hy sinh của họ đến mực nào, cũng như mực độ của lòng ích kỷ họ đến đâu. Người tự chủ là người có độ lượng lớn, Họ hay tha thứ và không hay vạch lá tìm sâu. Người chồng lý tưởng phải là người có độ lượng như một người cha hay một ông thầy. Chứ cứ ăn thua nhau từng mức một như kẻ ngang hàng thì không sao sống chung nhau hạnh phúc được. Vợ chồng trẻ mà tuổi tác ngang nhau thường có những khí tượng hẹp hòi câu chấp. Họ đi ăn thua nhau từng lời ăn tí nói và cho sự tha thứ là yếu đuối nhục nhã. Tóm lại, Sống với một người bạn trăm năm mà thiếu tự chủ là mang tai họa suốt một đời mình. Sự thiếu tự chủ đó thường dễ nhận thấy nếu ta quan sát đến cách điệu đi đứng ăn nói. Kẻ không tự chủ thì đi đứng lao trao, ăn nói lấp dấp, thích rượu chè hút sách. Đàn ông hay đàn bà mà có nhiều tật nhỏ là người không có ý chí, không tự chủ. Sự tự chủ khó nhất là ở trong những sự nhỏ nhặt, chứ không phải nơi những chuyện to tát Người ta có thể rất gan dạ anh hùng trong những việc lớn Nhưng gan dạ anh hùng trong những việc nho nhỏ hàng ngày thật là khó Ông Tăng Văn Chính lúc thiếu thời có tật hút thuốc và dạy trễ Sao định tâm chưa lấy Ban đầu tật đó thường quật lại rất mạnh, khó thể trị được Nhưng Văn Chính xem nó như kẻ thù, quyết hạ cho được nó mới thôi Những bậc dĩ nhân tập thắng thị dục của mình Bằng cách thắng hàng ngày những thị dục nho nhỏ đó Kẻ khéo quan sát đều căn cứ vào đó để xem xét những mảnh lực tinh thần tự chủ của con người. Chú thích. Đọc thêm Quyển Cây Dũng của Thánh Nhân, trang 38-42. Hết chú thích. Tôi sợ dĩ nhấn mạnh đức tính này vì nó là phẩm hạnh cao nhất của con người và người như vậy mới có thể mưu được hạnh phúc cho ta. Tính điềm đạm tự chủ là đầu mối các đức hay tính tốt của con người. thiếu nó con người sống theo thiên tính của loài vật giả mang ích kỷ không điềm đạm nghĩa là không tự chủ người đó không thể nào học được cái thuật yêu đương cái thuật quên mình để mưu hạnh phúc cho người mình yêu đối với con trai thì bản trăm năm của mình phải có những đức tính nào theo tôi chỉ cần hai đức tính chính này dịu dàng và cương quyết nhưng than ôi hai đức tính chính này ít khi gặp nhau nên một người có những người con gái rất hiền hậu dịu dàng nhưng không có ý chí không dám cương quyết việc gì cả đó là hạng yếu đuối dễ bị lôi cuốn cám dỗ dễ bị sa ngã và suốt đời không sao cầm cán nổi gia đình mặc dù với đức tính đó ai cũng yêu thương trái lại có nhiều người rất cương quyết nhưng không dịu dàng cả hai tính đó đều tai hại cả vì dịu dàng mà không cương quyết chỉ là một người thụ động yếu đuối còn cương quyết mà không dịu dàng Sẽ thành những kẻ cao có gắt gỏng, Hay la rầy và giữ ác nữa Bởi vậy đàn bà lý tưởng là kẻ có một tình yêu âu yếm dịu dàng Nhưng cương nghị quả quyết Cặp mắt thẳng thắn Biết nhắm vào một mục đích Và biết nhận hay từ chối bằng một tiếng ừ Hay tiếng không Đàn bà mà không bao giờ dám từ khước điều mình phải từ khước Sẽ gây tai vạ cho gia đình Và nhất là hạnh phúc của đời họ trước hết Nhiều tai quả bất ngờ sẽ đến cho những người con gái, đàn bà nào không dám cương quyết từ chối trước một sự mời mọc bất chính của bè bạn. Và một khi nhất định nói ừ hay nói không, thì phải biết cương quyết thi hành không thay đổi ý định. Nếu người đó có học thức và thông minh lại càng tốt, nhưng đều là phụ thuộc cả. Cần nhất là đàn bà lý tưởng phải kiêm đủ một cách điều hòa hai đức tính căn bản đó. tóm lại. Tìm một người yêu lý tưởng để kết bạn trăm năm. Nếu là con gái, thì hôn phu ít ra phải có hai điều kiện căn bản này. Mạnh mẽ cả về vật chất lẫn tinh thần, sức khỏe và điềm đạm. Có lòng hy sinh, vì yêu là hy sinh và khoan hồng đại độ. Còn nếu là con trai, thì vị hôn thê phải có hai đức tính, dịu dàng nhưng cương quyết. Ngoài ra, ta nên để ý đến vấn đề kinh tế, địa vị xã hội, gia đình, giáo dục. Tính khí, học lực. Sở dĩ ta phải thận trọng vì nó là vấn đề quan trọng nhất đời mình. Thà là để mặt cho số mạng hơn xui, yêu theo mối tình lãng mạn như sắm xét một cách đuôi mù, rồi tới đâu hay tới đó. Ta khỏi cần đáng đo suy nghĩ làm gì cho bận, như trong vở tuồng Romeo Julius của Shakespeare. Ở đây, ái tình là một cái gì huyền bí. Ta bị một lực lượng âm u bí mật nào chi phối mà ta chỉ là những con quay búng sẵn trên trời, mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm. Nghĩa là không làm chủ được số phận mình. Trái lại, nếu ta không chịu buông trôi số mạng mình, muốn sống một đời sáng suốt, làm chủ lấy một phần nào số mạng của mình, thì sự lựa chọn là hành động cao cả nhất của đời người tự do, không chịu hoàn toàn làm tôi tớ cho dục vọng Bởi nó tối quan trọng đến đời người, nên tục ngữ có câu Phải cầu nguyện một lần trước khi ra trận Cầu nguyện hai lần trước khi phiêu lưu trên mặt bể Nhưng phải cầu nguyện đến ba lần trước khi kết hôn